tùng hợp và số phận, câu chuyện của thầy khủng long. Truyện kể rằng, có một lớp học của thầy khủng long, lớp học ấy gần miệng một núi lửa. Thầy khủng long cũng kể cho các học sinh của thấy biết rằng, ngày xưa nơi này núi phun lửa dữ lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi. Các bạn trong lớp lúc nghe thầy kể các bạn cũng thấy sợ sợ. Không sợ sao được, núi lửa chớ bộ chơi sao? Vĩ đại, ghê gớm lắm bộ. Lớp học của thầy Củng Long thường rất đông học trò, mà đôi khi cũng vắng hoe hà. Vì mỗi khi đến mùa sinh nở hay mùa đông giá rét, dù thầy vẫn đến lớp dạy học nhưng các bạn học trò của thầy thì chỉ đến lớp lác đác vài em thôi. Mấy năm trước thầy chỉ dạy những điều căn bản cho các bạn, nhưng những năm gần đây thầy muốn thay đổi phương pháp học tập để lôi kéo các bạn đi học. Vì bao năm đứng lớp thầy nghiệm ra rằng lớp mà vắng học trò trong tim thầy buồn bã ghê lắm, thầy yêu học trò của thầy biết bao. Thế là mùa hè năm ấy, thay vì tất cả các học sinh được nghỉ học, thầy Củng Long lại tập trung các bạn cùng nhau tổ chức một buổi sinh hoạt trại hè. Ý tưởng này có từ bạn heo rừng. Bạn heo rừng nhà gần cạnh trường học, cạnh mấy cái hồ nước nóng trên núi. Ngày nào bạn heo rừng cũng ra đó tắm. Từ lúc tắm, da bạn heo rừng không còn sạm đen nữa, nhìn kỹ sẽ thấy nó hồng hồng trắng nữa nghe. Vậy nên bạn muốn rủ bạn bè mình cùng nhau đi tắm ở những cái hồ nước nóng ấy. Bạn heo muốn chỉ cho bạn hươu cao cổ biết, bạn tê giác, bạn voi và các bạn khác cùng tắm cho thích. Đến ngày tập trung cắm trại, lớp học của thầy khủng long tập hợp đông lắm. Nghe mấy bạn nói với nhau rằng, mọi năm nghỉ hè mạnh ai nấy đi chơi riêng, chán lắm. Giờ đi chung với lớp với thầy thì phải đi thử cho biết. Thầy khủng long hôm ấy chỉ các bạn dựng trại bên cạnh một con suối. Nếu muốn tắm nước nóng hay tắm suối chỉ cần đi vài bước chân sẽ tới thôi. Lần đầu tiên bạn vo dựng trại, vừa mới chui vào đã sập xuống hết trơn. Còn phần bạn chuột chũi, thầy dặn dựng trại bạn lại đào cái hang rồi chui vào đó bảo là dựng xong rồi. Mắt cười nhất là bạn đại bàng, đi kiếm cây kiếm củi dữ lắm, ai dè đâu dựng cái tổ chim thật to rồi bảo đấy là cái lều. Cả ngày dựng trại, nhìn các bạn hòa đồng với nhau thầy cũng long phấn khởi lắm. Đêm ấy các bạn cùng đốt lửa trại cùng vui đùa và nghe thầy Củng Long kể chuyện, mấy cô nàng rắng hổ mang, rắn lục và chị sư tử cái cứ bảo thầy kể về kỷ niệm gì gì đó của thầy cho cả lớp nghe. Mà mấy cô con gái cứ học cô giáo thì thôi, học ngay thầy giáo là cứ hỏi đời tư của người ta miết hà. Thầy Củng Long có ngại ngùng nhưng thầy muốn gần gũi với các bạn hơn. Ấy thế đêm ngồi bên nhau, thầy kể. Ngày trước khi thầy còn trẻ lắm, Thầy có nhiều lý tưởng, nhiều hoài bão, nhiều cả ước mơ. Vì thầy biết sức mạnh của bản thân nên thầy tự tin vào chính mình giữ dọi. Có một lần thầy lên núi này cắm trại với lớp thầy, đêm ấy thầy cũng quay quần, trò chuyện và hát những bài hát sinh viên cho nhau nghe. Rồi một cơn mưa to ập đến, các bạn chạy đi trú mưa vào các hang đá, thầy cũng vậy. Nhưng thầy to con quá, nên chẳng chui vào hang được, đành đứng chịu trận bên ngoài trời lạnh. Lúc ấy thầy chỉ muốn mình bé lại, vào hang với các bạn cho ấm. Nhìn các bạn bên trong, lòng thầy giữa cơn mưa đêm thấy tủi thân lắm. Thầy buồn làn sao đó. Đột nhiên thầy thấy bên cạnh mình có cô bạn Kỳ Nhung đang đứng nép vào thầy, thầy mắt cỡ lắm nghe. Tò mò thầy hỏi, "Sao bạn không vào bên trong cho ấm? Ở đây chút nữa ướt hết cho coi." Giọng cô Kỳ Nhung trong mưa nghe êm lắm. Ở đây mát mẻ bên trong nóng lắm. Củng Long. Trời. Mưa thế này là lâu tạnh lắm bạn vào trong hang đi. Kỳ Nhung. Mình nép vào bạn rồi, không ước đâu. Tự nhiên cái câu nói ấy của Kỳ Nhung làm lòng Củng Long thấy ấm áp quá chừng, nên cố sức vươn người một tí che cho cô bạn. Không dưng lại có người chịu mắc mưa với mình, mà là một cô nàng nữa chứ. Sao xuýt trong lòng quá đi. Thầy cùng cô bạn vừa đứng bên cạnh nhau trong mưa đêm vừa trò chuyện thì thầm. Ban đầu là hỏi thăm này nọ, rồi tâm sự chuyện này chuyện kia. Suốt đêm mưa ấy, họ nói nhiều thứ về tương lai và dự định của riêng mỗi người. Sáng hôm sau, và những ngày sau thầy và cô ấy trở thành đôi bạn thân. Rồi, cô ấy và thầy yêu nhau lúc nào thầy cũng không biết nữa. Thầy yêu những gờ gai lưng của cô ấy, yêu tròng mắt cô ấy. Và thầy còn phát hiện cô ấy giống thầy nhiều thứ lắm. Cô ấy giống như bản sao của thầy Thu nhỏ vậy đó. Thầy yêu cô ấy ghê luôn. Nhưng mà, ngày đó, cả hai còn trẻ quá, nên rồi họ tan vỡ chỉ vì một lý do vô lý nhất trên đời. Thầy là khủng long, cô ấy là kỳ nhông, thầy to đùng, cô ấy chút xíu, khác biệt quá, không môn đăng hộ đối chút nào. Cả hai bị ghét bỏ do khác loại với nhau, bị mọi người gia đình hai bên phân biệt đối xử mà cũng bởi tuổi trẻ, ai cũng có cục tự ái to đùng nên rồi họ mất nhau. Khi thầy ra trường, đi qua nhiều nơi, rồi vô tình đến đây thầy gặp một đôi bạn, đó là bạn Cọp và bạn Mèo. Hai bạn ấy là một đôi ăn ý và sinh sống nơi này, thầy thích phong thái tự do và cách các bạn ấy sống theo lý lẽ của mình nên thầy chọn nơi này và ở lại. Kể đoạn, thầy cũng long trầm ngâm. Nhân buổi nói chuyện hôm nay, thầy muốn mình tâm sự với các em. Ngày kia kia không còn đi học nữa, hãy nhớ rằng, sự trùng hợp là khi một buổi trời mưa không hẹn mà ta có thể có một tình bạn. Số phận là khi chúng ta sinh ra ở một ngôi sao nào đó khác nhau. Sự trùng hợp thì có rất nhiều, các em đừng đem sự trùng hợp để đánh đố trái tim mình. Cũng như số phận vậy, đừng vì số phận mà bỏ đi những điều tốt đẹp nằm sâu trong trái tim mình. Trùng hợp là chúng ta học chung một lớp, số phận là chúng ta có những ngôi nhà khác nhau đời sống khác nhau. Tất cả chỉ là sự sắp đặt hợp lý do cuộc sống mang đến để thử xem chúng ta ra sao, vượt qua trùng hợp để kết nối số phận, hay dùng trùng hợp để nối tiếp về số phận. Giữa trùng hợp và số phận có những làn ranh rất mỏng manh, bởi vì nó mỏng manh nên đừng quá chú trọng đến nó mà làm đau đớn chính trái tim mình. Đêm lửa trại ấy trôi qua, sau này các bạn vẫn hay nhớ về thầy khủng long Nhớ về chuyện của thầy để nhắc nhở mình đừng sa vào lằn ranh do trùng hợp và số phận. Sự trùng hợp nào đó đã mang chúng ta đến với nhau, vậy thì chính chúng ta hãy làm cho số phận của mình đẹp đẽ thêm. Trùng hợp Kỳ Nhung và khủng long cùng là bò sát. Trùng hợp là Kỳ Nhung và khủng long chọn đứng cạnh nhau trong mưa. Số phận là Kỳ Nhung không thể lấy khủng long, mà phải lấy Kỳ Nhung, luật này mang tính căn bản. Số phận là Kỳ Nhung và Khủng Long không vượt qua rào cản của phân biệt chủng tộc, đáng buồn thay, đây là vấn đề tấc yếu cho nòi giống, không chấp nhận kẻ ngoại lai. Trùng hợp và số phận có một lằn ranh nhỏ mà kẻ khổng lồ như Khủng Long hay gai góc như Kỳ Nhung không dám bước qua. Trùng hợp hay số phận, tất cả do chính bản thân mình quyết định nên bước qua lằn ranh hay là cố tình xây luôn nó thành một bức tường. Hãy sống và vượt qua mọi rào cản, lời thầy Khủng Long